Thôi bỏ đi, nói với ngươi cũng chả có gì hay, sẵn đây ta đang hảo tâm nói cho ngươi một chuyện. Hoặc ngươi xem như là đây là lời cảnh cáo của ta thì cũng được. Cao lôi hoa đứng thẳng người lạnh lùng nhìn Pháp Đức. Nghe cho rõ. Đừng có ý đồ đến chỗ ta mà gây phiền toái. Ta nói cho ngươi biết ta là người rất ghét sự phiền toái. Đối với sự phiền toái thì ta thích nhất là đem nó bóp chết từ trong trướng nước luôn. Ngươi rõ ý ta rồi chứ nói xong Cao Lôi Hoa ôm nguyệt nhị thoải mái từ trong trận doanh của học viện Quang Minh đi ra. Cao Lôi Hoa đạo sư vạn túi học sinh học viện Ma Võ Thánh Peter lập tức hò hét reo mừng thắng lợi. Khẩu khí này thật là sản khoái. Xem bộ dạng bọn học sinh học viện Quang Minh đang ngơ ngác trước mặt kia. Học sinh học viện Ma Võ Thánh Peter cảm thấy thoải mái không khác gì được ăn quyền tư ngọc dịch. Mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm đi tới cạnh Cao Lôi Hoa khẽ cười nói thể diện không phải dựa vào người khác cho. Đạo sư Cao Lôi Hoa anh nói những lời này thật là hay. Kiến thức phổ thông thôi mà. Cao lôi hoa cười khẽ Sau đó thuần thuộc đẩy nguyệt dị yếu ớt lên lưng mình Động tác này của cao lôi hoa tương đối thành thạo Phải biết rằng mỗi sáng chạy bộ xong Nguyệt dị đáng thương đều là nằm trên lưng cao lôi hoa như thế này để về nhà Nếu đã không thoải mái rồi thì mấy người ngô thiên cũng không định tiếp tục tiếp xúc với người của học viện Quang Minh nữa Vì thế Bốn người Ngô Thiên dẫn học sinh của Học viện Ma Võ Thánh Peter Ly Khai luôn đám học sinh của Học viện Quang Minh. Sau khi cách đám học sinh của Học viện Quang Minh một khoảng, Lu Ke gọi Cao Lôi Hoa, Ngô Thiên và Diệp Diễm lại. Xem ra hôm nay chúng ta định đi một vòng rồi trở về luôn là không thể rồi. Lu Ke chỉ chỉ nhóm Học viện Quang Minh phía xa. Có bọn họ ở đây thì ý tưởng của chúng ta đi một vòng rồi về luôn là không thiết thực. Bọn họ ở đây mà chúng ta lại đem bọn nhỏ đi một vòng rồi trở về luôn thì thật là xấu hổ. Ngô Thiên thở dài nói cũng đúng, đến lúc đó mấy người chúng ta phải nỗ lực hết sức rồi. Đưa bọn trẻ đi thêm một chút nữa đi. Đi vào sâu thêm tí nữa sẽ không chỉ có mấy bộ xương khô cấp thấp đâu. Mọi người lúc đó chú ý một chút. Để ta và Lu Ke đồng hệ quang minh đi mở đường vậy. Cũng đành phải như vậy thôi. Diệp Diễm thở dài nói. Ta không có ý kiến. Cao lôi hoa cười nhẹ cái ta cần là âm hồn thảo, những cái khác ta cũng không quan tâm. Tốt lắm, cứ quyết định như thế đi. Chúng ta tiếp tục đi vào nào? Lu Ke gật đầu bảo nhắc mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát về phía sâu trong vong linh cốt. Ta đi không báo đây. Ngô Thiên đứng lên thời gian quang minh thần phù hộ sắp hết, ta còn phải thi triển một lần nữa để bảo vệ bọn nhỏ. Vậy phiền ngươi rồi. Lưu kè ướng theo nói một mình ta đi trước thăm dò đường, xem có nguy hiểm gì không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr. 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr. Chương 59 cũng giống như khi mới vào cốt. Ngô Thiên cầm pháp trượng lên niệm chú cầu nguyện. Sau đó là một luồng bạch quan chiếu lên người bọn nhỏ Hào quan của ma pháp quan minh thần phù hộ lại một lần nữa hiện ra trên người bọn học sinh Tiếp tục che chở cho bọn nhỏ không bị ảnh hưởng bởi thanh âm đáng sợ ở trong vong linh cốt này Ngô Thiên hô lên rồi quay sang Diệp Diễm và Cao Lôi Hoa bên cạnh nói tiếp theo nếu chúng ta đi tới là sẽ tiến vào tầm thứ hai trong vong linh cốt Là lãnh địa của tử vong sinh vật Cương Thi Cương Thi với đám khô lâu không giống nhau Có thể có chút phiền toái Cho nên kế tiếp mời hai vị bỏ chút tâm tư An toàn của bọn học sinh đều trông cậy cả vào chúng ta Cương Thi Cao lôi hoa tròn mắt nhìn ngô thiên ý Ngươi muốn nói là đi về phía trước chính là lãnh địa của Cương Thi đúng thế Ngô Thiên cười cười nói nhưng mà nếu có chúng ta ở đây thì không sợ đâu. Theo cách tính của nhân loại thì Cương Thi cũng chỉ là bậc hai mà thôi, cũng không có gì ghê gớm cả đâu. Có điều nên cẩn thận một chút vì ta sợ bọn học sinh có thể phát sinh bất trắc. Cao lôi hoa vo vo đầu. Vừa rồi nghe tới Cương Thi hắn lại nghĩ đến Cương Thi ở trên TV Trung Quốc. Là cái loại có sức sống trâu bò. Cực kỳ khó đối phó. Mà lại quên rằng cương thi ở thế giới này thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Đạo sư Cao Lôi Hoa, anh không sao đấy chứ. Trong sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm. Ngô Thiên quan tâm hỏi, dù sao thì chặn đường kế tiếp cũng còn phải dựa vào cái tên hàng khủng này. Không có gì. Chỉ là vừa rồi nghĩ tới chút chuyện thôi Cao lôi hoa lắc đầu Rồi hỏi tiếp Luke đã trở lại chưa Bảo là đi dò đường mà sao bây giờ còn chưa về nhỉ? ai nói ta chưa về Không phải ta đã trở lại đây sao Thanh âm của Luke từ rất xa vẳng lại Cao lôi hoa quay đầu nhìn lại Mới thấy người hắn đang tư đằng xa chạy về phía này Xa như thế mà có thể nghe được ta nói chuyện. Cao lôi hoa kinh ngạc thốt lên. a ba, lão sư Lu Ke trong trường nổi tiếng là người thính tai mà. Nguyệt Nhi nằm trên lưng Cao lôi hoa thì thầm. Ách, Cao lôi hoa buồn bực rên rỉ. Đợi Lu Ke tiến lại gần, Ngô Thiên tiến đến hỏi thế nào. Tình hình phía trước có gì lạ không không có vấn đề gì. Ta xem rồi, chỉ có ít cương thi thôi. Điều duy nhất đáng để lo ngại là bọn hắc võ sĩ thì rất ít thôi. Trên đường đi cơ bản là thấy toàn cương thi bình thường. Xem ra là không vấn đề gì đâu. Lu lau lau mồ hôi nói có bốn người chúng ta bảo hộ. Lại còn khảo sát qua khu vực này rồi thì không vấn đề gì đâu. Vậy là tốt rồi. Trong lòng Ngô Thiên cũng vô ý thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cười nói với Lu Ke nếu đã thế thì chúng ta đi luôn bây giờ đi. Dù sao thì tất cả mọi người chuẩn bị cũng ổn thỏa rồi. Hiện giờ thì phiền đạo sư Lu dẫn đường đi thôi. Được, không thành vấn đề. Lu xoay người nói với các học sinh ma pháp các em học sinh ma pháp viên bây giờ đi theo ta. Ngàn vạn lần đừng có tục lại phía sau Nếu không hậu quả thế nào là các ngươi tự chịu đấy Mọi người theo sát vào nhé Xuất phát luke ke phất tay Rồi dẫn đội ngũ bên cạnh tiến đi Ngô Thiên và Diệp Diễm bảo hộ ở hai bên Phía sau cùng là cao lôi hoa đoạn hậu Nguyệt Nhi vẫn khoan khoái nằm trên lưng cao lôi hoa Ma lực tiêu hao làm nàng lúc này không còn chút khí lực nào. Tuy nhiên dù sao thì thực lực của nàng cũng đã được mọi người thừa nhận. Luyện tập lần này đối với nàng đã không còn quan trọng nữa rồi. Cẩn thận một chút cho này có một cái khe. Ngã xuống một cái là không có cơ hội lên đâu. Bên kia là đầm lầy nhỏ nên không cần qua đâu, bên kia là... Thanh âm Lu Ke ở phía trước không ngừng truyền tới. Nhắc nhở các học sinh chú ý. Chỗ nào có thể đi? Chỗ nào phải cẩn thận? Học sinh Ma Pháp cũng chú ý theo sát Lu Ke, chỉ sợ không cẩn thận một cái thì đi tan sô với quan minh thần luôn. Ngô Thiên đi bên cạnh cũng cảm thấy thần kinh vô cùng căng thẳng. Không hiểu tại sao từ khi bắt đầu tiến vào vong linh cốt hắn liền có cảm giác thật bất an. Ma pháp trượng tinh xảo cũng không cất vào ngực mà hiện giờ đang nắm chắc trên tay. Luôn luôn phòng bị. Đề phòng những bất trắc xuất hiện ngoài ý muốn. Cao lôi hoa khó hiểu nhìn ngô thiên, sau đó cũng chìm vào suy nghĩ sâu xa. Đồng thời... Tinh thần lực của hắn khai triển hướng ra bốn phía. Lập tức từng cây cỏ trong phạm vi trăm mét cũng hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Lu Ke chỉ vào đại thảo nguyên xa xa phía trước nói. Phía trước chính là tầm thứ hai của vong linh cốt thảo nguyên cương thi. Trên đại thảo nguyên này có vô số cương thi sinh hoạt, mọi người cẩn thận một chút. Vâng ạ, đạo sư Lu Ke. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Luca các học sinh đều chống chỉnh tinh thần nhìn về phía trước. Phản phức trong thảo nguyên, mọi người nhìn thấy thỉnh thoảng có vài đạo bóng đen hiện lên. Mọi người đều căng mắt quan sát cẩn thận mới phát hiện ra từng thân ảnh kia là những khối thi thể thối rửa đang bò lê. Thi thể này còn lại có nửa phần thân thể nhưng vẫn ngoan cường bò đi trong thảo nguyên ở nửa người phía sau của cương thi còn kéo theo một khúc ruột thật dài trên đó đầy giỏi bọ to trắng nhung nhút ờ, ở, nôn mửa chính là tình trạng của đám học sinh của ma pháp học viện khi nhìn thấy tình trạng này vừa nhìn thấy cái cảnh ghê tởm ấy thì cả đám ôm bụng cho chó ăn chè luôn đừng nói đến những người lần đầu tiên trông thay cương thi ghê tởm này đều li vơ phơn ngay cả Luo Ke đã đến đây vài lần rồi mà bây giờ cảm giác buồn nôn vẫn còn tràn ngập cúng họng. Sợ sao cao lôi hoa cảm thấy Nguyệt Nhi đang run rẩy trên lưng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô bé nói. Nguyệt Nhi nhẹ lắc đầu ở trên lưng ba thì con không sợ gì hết. Tuy Nguyệt Nhi vẫn đang run nhưng thực sự không hề sợ hãi. Bởi vì cô bé biết người cha hùng mạnh này sẽ bảo vệ mình, mình chẳng có gì phải sợ cả. Lu nhìn thấy đám học sinh điên cùng nôn mửa, nhẹ lắc đầu bảo được rồi, phun hết ra chưa? Cố gắng lên ta xem nào. Nếu thấy ghê tởm lại còn không dùng ma pháp xử lý cái đống ghê tởm ấy đi. Với ma pháp của các ngươi thì đủ dọn sạch cái đống ghê tởm này đi rồi. Hiếm cót không ngờ là Lu Ke lại nói ra một câu rất chi là kiếp động lòng người. Có lẽ là nhận ra lời nói có đạo lý của Lu Ke, một nhóm học sinh hung hăng chùi khó miệng. Với danh nghĩa của các thần, những thứ ghê tởm này xuống địa ngục đi thôi. khoan minh thần trên cao, những thứ ghê tởm này không nên tồn tại. Sinh mệnh nữ thần Những thứ phản ác này cần phải bị quét sạch. Ta đại diện cho mặt trăng tiêu diệt bọn ngươi. Những học sinh cầm được ma pháp trượng lên lập tức ngâm xướng hàng loạt ma pháp chú ngữ. Những học sinh ma pháp nổi khùng lên tấn công từng đợt ma pháp lên đóng cương thi phiếu trước. Hỏa cầu, băng đạn, quang minh cầu, ma pháp có cái gì thì đem biếu tầng tầng tật dĩ nhiên không quên quà khuyến mãi. Người đông thì sức lớn. Tuy trong đó đều chỉ là ma pháp vật thấp nhưng thắng lợi là nhờ số đông. Làng sống ma pháp này qua đi đã tiêu dơ, dơ quy quy, e, e t không ít cương thi. Gào, hống các cương thi phát ra tiếng gầm nhẹ, nhất thời lê, nhảy chạy bước đi một nhóm cương thi điên cuồng lao vọt về phía các học sinh nhóm học sinh bên cái ngô thiên thấy cương thi đang chạy tới bên này vội vàng dương cao pháp trưởng nhanh chóng niệm nội chú ngữ lên một tầm kết giới phòng ngự bạc sắc rất nhanh chóng hiện ra bao quanh họ ha ha là quan minh kết giới Không hổ là ngô thiên đạo sư. Một số học sinh nhận biết được kết giới liền nở nụ cười tiếp đó lại điên cuồng niệm ma pháp tấn công đám cương thi. Nếu không phải lo lắng đến việc phòng ngự thì bọn học sinh đều vận dụng toàn lực vào trạng thái tiến công. Công kích ma pháp của các học sinh khá mạnh liệt, đám cương thi phía trước đã chết dồn lại thành một đống. Nhưng không ngờ kẻ trước nằm xuống thì kẻ sau lại tiếp tục ly lợm tiến lên. Đứng ở hàng đầu. Khoan minh kỵ sĩ bậc sáu luke ke nắm chặt kiếm trong tay. nhíu mày nhăn trán hôm nay nhóm cương thi dường như là rất kỳ lạ. Trước kia cho dù là bị người tấn công cũng chỉ là từng đám nhỏ bị tấn công xông lên thôi. Như bây giờ. Hệ là cương thi có khả năng nhìn thấy thì đều cố sức phóng tới bên này. Mà hơn nữa, dường như lại còn theo một quy luật nhất định. Đôi lông mày của quan minh giáo chủ Ngô Thiên cũng trao lại. Thân là quan minh giáo chủ, Ngô Thiên có hiểu biết nhất định về vong linh sinh vật. Cương thi chỉ là bậc thấp. Không có nhiều trí tuệ của vong linh. Trên cơ bản bọn chúng chỉ là nương tựa vào nhau mới có khả năng hành động. Mà cái đám cương thi trước mắt này lại rất nhanh, nhìn qua đã thấy giống như là có trí tuệ. Đúng vậy. Chính là có trí tuệ. Một đám cương thi ở phía trước chậm rãi tiến lại gần. Nhìn thì có vẻ tán loạn. Thực ra lại có trình tự. Có quy luật hẳn hoi. Không ổn. Mau lui lại Ngô Thiên và Lu Ke gần như là cùng lúc kêu lên. Muộn rồi, xem phía sau kìa. Mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm kêu lên sợ hãi. Cao lôi hoa cao mày quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy ở phía sau bọn họ không ngờ lại đã tụ tập một đoàn hắc võ sĩ. Cao lôi hoa âm thầm nhớ mày. Chính mình vừa rồi dùng tinh thần lực khoanh vùng phạm vi trăm mét. Không nghĩ tới là cái nhóm hát võ sĩ này lại thập phần tấu xảo tập hợp ở khu vực hơn 300 mét phía sau. Hát võ sĩ là cương thi đã tiến hóa. So với cấp bậc ở nhân loại thì có thể coi như là tương đương với trình độ trên ba. Dưới bốn. Trên người hắc võ sĩ đều có một tầm khôi giáp bằng xương màu đen tay cầm trường đao cũng là đen nốt. hắc võ sĩ trong vong linh đã được xem là vong linh bậc trung. Cao hơn nữa là vong linh kỵ sĩ. Trình độ vong linh kỵ sĩ hơn bập 4 kém bập 5 sơ cấp so với nhân loại bên ngoài. Thực lực tương đối dũng mạnh trừ khi đập nát đầu chúng. Nếu không chúng lại tiếp tục tái sinh liên tục Là loại vong linh khiến cho người ta thống hận Luca nhìn đám cương thi và hát võ sĩ nghiến răng nói xem ra có vẻ là có vong linh pháp sư hoặc là vua yêu chỉ huy cái đám vong linh này rồi Nếu không chỉ dựa vào cương thi với hát võ sĩ thì căn bản không có khả năng làm nên những chuyện có tính trí tuổi thế này Không ngoài trừ có người khống chế ra, có lẽ còn có một nguyên nhân cũng sẽ như vậy. Ngô Thiên nuốt nước miếng khó nhọc nói phong linh âm phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz. 60 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 60 phong linh âm phong. Luka cả người run lên phong linh âm phong. Chúng ta không thể đen đuổi như vậy chứ. Vừa nhắc tới vong linh âm phong, Lu Ke liền biến sắc. Thật xin lỗi. Ngô thiên thở dài nói khả năng lớn là vong linh âm phong. Bởi vì ta cảm thấy một lực lượng hắc ám dày đặc. Rất giống lực lượng của vong linh âm phong. Mà lực lượng này đang lơ lượng khắp nơi trong cốt hiện giờ lại đang di chuyển về phía chúng ta lúc này. Không chỉ là lu ke, ngay cả diệp diễm và đám học sinh cũng đều biến sắc. Vong linh âm phong là một trong số những thứ làm cho người ta sợ hãi nhất trong vong linh cốt. Nguồn truyện nghe nói, vong linh âm phong là do oán khí của vong linh thần một trong tam đại chủ thần ma tộc bị phong ấn tại nơi này biến thành phàm là sinh vật bị vong linh âm phong này đụng tới đều nhanh chóng bị hút cạn sinh mệnh biến thành một thành viên trong vong linh cốt. Chỗ đáng sợ nhất của vong linh âm phong cũng không chỉ là như vây. Chỗ kinh khủng nhất của nó là làm cho những vong linh trong vong linh cốt trong khoảng thời gian ngắn có được thông minh và trí tuệ. Tương truyền năm đó khi ma tột tiến công đại lục. Vong linh quân đoàn do vong linh thần trong ma tục tam thần suốt lĩnh cùng vong linh trong vong linh cốt hiện tại không giống nhau. Vong linh thần dẫn theo vong linh quân đoàn đều có trí tuệ. Thậm chí một ít vong linh bậc cao trong vong linh quân đoàn còn có trí tuệ cao hơn một bậc so với nhân loại. Khi đó, cho dù là bộ xương khô cấp thấp nhất đều có trí tuệ nhất định. Căn bản không giống đám rác rưởi hiện tại trong vong linh cốt. Hiện giờ trong vong linh cốt vong linh nào cũng đều ngu ngốc giống nhau, chỉ có thể dựa vào bản năng mới có thể hành động. Hiện nay cũng chỉ có một số ít vong linh bậc cao trong vong linh cốt vẫn duy trì trí tuệ nhất định. Hơn nữa trí tuệ cũng tương đối có hạn. Vong linh trong vong linh cốt vì sao lại không có trí tuệ? Vấn đề này khiến mọi người hồi đó không thể nào lý giải Mãi cho đến sau này người ta mới chợt phát hiện Cũng không phải vong linh trong vong linh cốt không có trí tuệ Mà là trí tuệ chúng nó đều bị phong ấn Phong ấn trí tuệ vong linh chính là phong ấn ở lối vào vong linh cốt Phong ấn này không chỉ có phong ấn phạm vi vong linh cốt Mà thậm chí ngay cả thần trí những vong linh trong vong linh cốt đều phong ấm. Chính bởi vì đạo phong ấm này mới tạo thành bộ dáng ngơ ngát của những vong linh trong vong linh cốt. Sau này người ta lại kinh ngạc phát hiện phong ấm này cũng không phải bền vững. Bởi vì cứ vài năm một lần, trong vong linh cốt sẽ hình thành một trận cuồng phong cuốn toàn bộ hắc sắc vong linh năng lượng trong vong linh cốt phàm là nơi cuồng phong này đi qua. Các vong linh đều tạm thời giải khai phong ấm. Trong thời gian mấy ngày tiếp theo sẽ một lần nữa đạt được trí tuệ không kém gì nhân loại. Mọi người đều suy đoán sự tồn tại của trận cuồng phong này. Thậm chí đều cho rằng cuồng phong này là do oán niệm của vong linh thần biến thành. Bởi vì luồng cuồng phong này xuất hiện tùy ý. Mọi người căn bản là không biết cuồng phong này tiếp theo xuất hiện là khi nào. Cuồng phong này giống như một đạo tạc thiết nữ nhân. Cũng chính bởi vì đặc tính này. Sau đó luồn cuồng phong này trong vong linh cúc cũng bị nhân loại gọi là vong linh âm phong. Vong linh âm phong cứ vài năm sinh ra một lần thậm chí có đôi khi mười mấy năm cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên sát xuất tiến vào vong linh cốt gặp được âm phong quả thực còn ít hơn cơ hội chúng giải độc đắc. Nhưng mà thực đáng tiếc là hiện giờ đám người cao lôi hoa dường như chúng giải độc đắc ngoài ý muốn. Chiếu theo tình hình hiện tại, đám cương thi và hát võ sĩ này hẳn là được vong linh âm phong thổi qua giải khai phong ấm. Nếu không vong linh trong vong linh cốt không thể có khả năng xuất hiện thần trí hơn nữa tên giáo chủ Ngô Thiên này còn nói hắn cảm thấy một cổ lực lượng hắc ám kỳ lạ trong vong linh cốt lực lượng hắc ám kỳ lạ trừ vong linh âm phong ra cũng không có cái gì khác bây giờ chúng ta phải làm sao đây Diệp Diễm và Lô cùng nhìn về phía Ngô Thiên thân là giáo chủ Quan Minh thần điện nếu tình hình hiện tại mà hắn không có biện pháp giải quyết thì thật sự xong rồi Không cần lo lắng tình hình của chúng ta chưa đến nỗi tuyệt vọng, ít nhất hiện giờ chúng ta còn chưa xâm nhập vong linh cốt. Ngô Thiên thở dài nói hắc võ sĩ tuy rằng khó đối phó, nhưng chúng ta muốn mở đường máu vẫn có thể làm được. Hiện tại chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó là tiêu diệt đội hắc võ sĩ ở đằng sau để mở một đường máu. Sau đó lao ra ngoài Ngô Thiên nắm chặt ma pháp trượng trong tay. Được, làm theo như lời ngươi đi. Lu kè ướm tiếng, sau đó nhìn đám học sinh phía sau vì không để ý nên đã dùng hết ma lực. Xem ra không thể trông chờ bọn học sinh này được, muốn đi ra ngoài chỉ đành dựa vào chính bốn vị đạo sư mà thôi. Ngô Thiên vung ma pháp trượng trong tay nói ta là quan minh pháp sư. Vốn đối phó đám vong linh này là sở trường của ta. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể làm thay các vị mấy cái kết giới phòng ngự ma pháp. Chuyện tiếng công đành nhờ vào ba vị. Ta lo bảo hộ bọn nhỏ. Các vị phá vỡ vòng vây địch nhân. Ta sẽ dẫn theo học sinh nhanh chóng thoát ra. Được rồi. Luca gật đầu một cách bất đắc dĩ. Vốn quan minh ma pháp của Ngô Thiên đối phó với phong linh là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng bất đắc dị hắn cùng Diệp Diễm đều phải tấn công. Nhiệm vụ bảo vệ các học sinh chỉ đành giao cho Ngô Thiên. Về phần cao lôi hoa. Luca không biết rõ thực lực của hắn nên cũng không đánh giá cao hắn. Sát Lấy danh nghĩa quan minh thần. Tiêu diệt tất cả tà ác tay lưu các cử kiếm kỵ sĩ lên. Hắn là quan minh kỵ sĩ bậc sáu. Quan minh đấu khí của hắn đối phó với vong linh khá hữu hiệu. Mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm cũng lấy ra một ma trượng toàn thân màu đỏ, dài hơn một thước từ trong nhẫn không gian. Diệp Diễm, hỏa hệ ma đạo sĩ bậc sáu, hỏa hệ có hiệu quả khá tốt với vong linh. Sau khi lấy ma trượng ra, Diệp Diệm bắt đầu niệm chú ngữ thật dài. Với danh nghĩa quan minh kỵ sĩ Lu Ke. Xuất hiện đi quan minh phi mã tay phải Lu Ke vương ra. Bắt đầu triệu hồi tọa kỵ thú cưỡi của hắn. Quan minh kỵ sĩ đương nhiên có tọa kỵ sướng đôi. Tọa kỵ của hắn tuyết bạch sắc phi mã từ giữa ánh sáng mà pháp trận triệu hồi đi ra. Sau khi gọi tòa kia ra, Lu Ke nhảy lên ngựa đồng thời bắt đầu niệm chú cầu nguyện. Theo đó một vòng sáng màu trắng ngả bao trùm toàn thân Lu Ke. Một loạt vòng sáng khủng bố như sức mạnh, kháng cự, quang minh thủ hộ, phản đạn liên tiếp hiện trên người hắn. Vốn dĩ hình dáng Lu Ke đã anh tuấn cộng thêm điều này đã biến hắn trở thành bạch mã vương tử trong truyền thuyết. Lấy danh nghĩa quan minh thần ta sẽ dùng thanh kiếm này tiêu diệt tất cả tà ác. Dưới quan minh, mọi tà ác đều phải bị trường trị bạch quan trên người Lu Ke càng ngày càng sáng. Quan minh phi mã bên dưới phóng lên cao. Bằng tốc độ nhanh kinh người phi về phía một đám hắc võ sĩ Hiện giờ Lu Ke đã hoàn toàn được vây trong ánh sáng Đám hắc võ sĩ đi phía trước nhìn thấy thân hình Lu Ke đều hơi giật mình Quang Minh Ma Pháp vốn là tự địch của vong linh Ma Pháp Cả hai đều tương sinh tương khắc Bên nào mạnh hơn thì bên đó có lực khắc chế tuyệt đối Thực lực đám hắc võ sĩ còn kém lưu ke rất nhiều, cho nên lúc này lưu ke chắc chắn là khắc tinh của đám hắc võ sĩ. Ở bên cạnh cao lôi hoa, tốc độ ngâm sướng của mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm cũng nhanh lên. Nàng sướng chính là chú ngữ ma pháp Hỏa Hệ Lưu Tinh Vũ. Đối với loài hắc võ sĩ có tốc độ vong linh này, đơn thể ma pháp rất khó đánh trúng bọn chúng. Cho nên Diệp Diễm liền lựa chọn phạm vi ma pháp. Cuối cùng còn lại Ngô Thiên cũng không nhàn rỗi. Ngay sau khi hắn tạo thêm kết giới phòng ngự ma pháp cho ba người cao lôi hoa lúc đầu. Hắn liền mở ra một cái kết giới ma pháp phòng ngự khổng lồ bao bọc toàn bộ học sinh vào bên trong. Như vậy thật sự là tiêu hao một lượng lớn ma pháp. Cho nên nhóm ca lôi hoa cũng không có bao nhiêu thời gian. Nếu không nhanh tiêu diệt hắc võ sĩ chặn đường phía sau. Một khi quan ninh kết giới của Ngô Thiên bị phá vỡ. Vậy là tận thế của các học sinh. Xem ra không thể không ra tay. Cao lôi hoa cười nhạt. Sau đó hắn vỗ vỗ Nguyệt Nhi trên lưng. Nguyệt Nhi cha phải hành động rồi. Con ôm chặt nhé. Cố gắng đường để bất cẩn mà rơi xuống. Không thành vấn đề. Nguyệt Nhi trả lời, nàng hiện tại gần như buộc mình vào người cao lôi hoa, dù cao lôi hoa hoạt động thế nào cũng không rơi. Nếu muốn mờ đường máu, phải xé vỡ đám dịch nhân ngăn cản ở trước mặt. Cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng. Trên người hắn nổi lên lôi quang chói lọi màu tím. Sau đó cả người cao lôi hoa hóa thành một đạo lôi quan cực nhanh biến về hướng hát võ sĩ. Ở phía ngoài cùng quan minh đại kiếm của quan minh kỵ sĩ Lu Ke sắp chém lên hắc võ sĩ trước mắt. Đột nhiên, một đạo lôi quan đi sau mà tới trước vượt lên trước người Lu Ke. Lôi quan dũng mạnh tiến lên. Không có trở lực gì có thể ngăn cản được lôi quan này tấn công. Đám hát võ sĩ trước mắt cũng không ngoại lệ, hát võ sĩ đi trước đều bị lôi quang xé thành mảnh nhỏ. Lưu nheo mắt nhìn mới phát hiện đạo lôi quang này không phải ai khác mà chính là Cao Lôi Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 61 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 61 đám hát võ sĩ kỳ thật cũng coi như vong linh hạn khá Chỉ tiếc người mà bọn chúng gặp hôm nay cũng không phải là võ giả bình thường Dưới con mắt gặp bẫy của cao lôi hoa Thực lực đám này quả thực yếu ớt như tờ giấy Bất kể là hát võ sĩ nào Phầm là trắng trước mặt cao lôi hoa cũng đều biến thành hoa giấy tung trời Lôi quan dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự và xé nát thân thể của bọn hắc võ sĩ. Bập 4 chống lại bập 7 căn bản không có gì là may mắn. Chiến đấu đúng với thực lực thì người mạnh sống kẻ yếu chết. Ha ha! Sản khoái bị cao lôi hoa kích thiết. Lu ke cười to hai tiếng. Theo sau phối hợp với cao lôi hoa nhanh chóng thu dọn mấy con cá lọt lưới quen minh đấu khí bậc sáu cũng là khắc tinh của hắc võ sĩ. đấu khí màu trắng nhà hung hạn xé toan hàng phòng ngự của hắc võ sĩ đánh tan tác tốt đầu của bọn chúng. cuối cùng ma pháp mưa sao băng của mỹ nữ đạo sư diệp diễm cũng ra mắt. trên đầu đám hắc võ sĩ xuất hiện một ma pháp trận lớn trống rỗng. ngay sau đó Từng khối sao băng lớn bút cháy rừng rực hiện lên từ ma pháp trận. Tầm tầm lớp lớp đổ xuống đầu đám hát võ sĩ ở bên dưới. Hát võ sĩ cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tưởng. Nhanh chóng bị ba người dọn sạc. Còn lèo tèo mấy tên thì cũng sắp được thanh lý thôi. Lúc này, Ngô Thiên đứng ở cuối cùng che chở cho học sinh đang nóng như lửa đốt. Hắn lo lắng nhìn ba người đang dọn dẹp hắc võ sĩ. Thời gian từng giây qua đi, lòng bàn tay ngô thiên thấm đẫm mồ hôi. Bởi vì hắn cảm thấy vong linh âm phong càng lúc càng gần bọn họ. Nhưng hiện tại hắn không thể nói ra tin tức này, nếu không chắc chắn các học sinh này sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó muốn hoàn toàn rút khỏi đây thì lại càng phiền toái Tuy nhiên rất may mắn Ba người bọn cao lôi hoa không phụ sự mong đợi của mọi người nhanh chóng dọn sạch hắt vỏ sĩ còn sót lại Thật tốt quá Ngô Thiên cảm động thở vào nhẹ nhõm Sau đó vội vàng xoay người quát đám học sinh tốt rồi Bây giờ mọi người nhanh lên một chút Chúng ta phải nhanh chóng chạy đi ra ngoài Ngô Thiên vung pháp trượng Quang minh ma pháp ngẩn tiệp quan hoàng một dạng ma pháp để gia tăng tốc độ đã chuẩn bị từ trước trong nháy mắt chịu lên trên người các học sinh không còn nhiều thời gian. Tất cả đều chạy theo ta. Ngô Thiên hét lớn một tiếng dẫn đầu chạy về phía ba người cao lôi hoa. Ngay lúc Ngô Thiên dẫn theo các học sinh chạy như điên từ phía xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của vong linh âm phong. Do đã bị trì hoãn một thời gian, hiện tại bọn Ngô Thiên đành phải chạy đuôi với thời gian thắng thì sống, thua thì chết. May mắn là dưới tác dụng mẫn tiệp quan hoàng của Ngô Thiên. Tạm thời tốc độ chạy trốn của các học sinh ma pháp học viện cũng không chậm lắm. Đặc biệt mấy tên thuộc phong hệ lại còn thêm cho bản thân tốc độ của gió và mấy thứ khác nên giống như đang bay vậy. Thậm chí chỉ còn thấy mấy bóng ảnh. Đằng trước sau khi dọn dẹp mấy tên hắc võ sĩ sót lại. Cao lôi hoa sốc sốc lại nguyệt nhi trên lưng phòng ngừa cô bé bị ngã xuống. Phù. Cuối cùng cũng dọn sạch rồi. Lu thở ra một hơi. Thu trường kiếm lại nói với Cao lôi hoa đạo sư Cao lôi hoa. Thật không ngờ anh lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn bộ dáng anh vừa rồi chỉ sợ cách thánh cách không xa. A Cao Lôi Hoa cười cười không phủ nhận nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn về phía đám người Ngô Thiên. Dưới sự chỉ huy của Ngô Thiên, Diệp Diễm cùng các học sinh đều đang vắt chân lên cổ mà chạy. Hai người, các ngươi. Hô, đừng đứng được ra đó nữa. Hô Nhanh! Nhanh chạy ra khỏi vong linh cúc này Ngô Thiên nhìn thay cao lôi hoa và Lu Ke đứng nói chuyện phím. Vội vàng hét lên. Làm sao vây? Đám cương thi đã không đuổi kịp rồi mà Lu Ke nghi hoặc hỏi. Cương! Cương cái con khỉ Ngô Thiên văn nhã không ngờ thốt ra lời thô tục nếu không chạy. Ngươi sẽ phải đi gặp quan minh thần đấy. Hô! Vong linh âm phong đến đấy. Ta cảm thấy không còn xa đâu mẹ kiếp. Lưu ke cũng mắng lớn một tiếng. Sau đó xoay người nhảy lên lưng ngựa đạo sư Cao Lôi Hoa. Chúng ta cũng nhanh rút thôi. Vong linh âm phong không thể đùa được. Được rồi, thật đáng tiếc. Cao Lôi Hoa trả lời, hắn vốn đang muốn tiến vào hái âm hồn thảo. Hiện giờ xem ra tạm thời không có khả năng. Tuy rằng Cao Lôi Hoa không biết phong linh âm phong là cái gì, nhưng nghe cái tên cũng không phải thứ hiền lành. Xem ra ít nhất phải đợi đến lúc phong linh âm phong đi qua rồi mới trở lại hái âm hồn thảo được. Lúc này, sau khi đã ghen vị lưng ngược, Lu Ke đột nhiên nghĩ tới Nguyệt Nhi ở trên lưng Cao Lôi Hoa. Vì thế hắn nói với Cao Lôi Hoa đạo sư Cao Lôi Hoa Có muốn để cho Nguyệt Nhi ngồi lên ngựa của ta không? Dù sao anh cổng người chạy sẽ rất mệt không cần Ba ba cổng cháu là được rồi Cao Lôi Hoa còn chưa trả lời Nguyệt Nhi trên lưng đã cướp lời Cao Lôi Hoa cũng cười cười nói không có việc gì Con gái của ta rất nhẹ ta cổng cũng không có cảm giác gì Vậy, được rồi. Các ngươi cẩn thận nhé. Lu ke gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng thúc ngựa chạy vội ra ngoài vong linh cốt. Con gái chúng ta cũng phải đi rồi cao lôi hoa nói với Nguyệt Nhi trên lưng bám chặt vào vân. Nguyệt Nhi lên tiếng ôm chặt thân mình cao lôi hoa. Ta chạy đây cao lôi hoa quát một tiếng trong chết mắt lấy tốc độ như lôi điện chạy ra ngoài vong linh cốt. Nháy mắt. Giống như lúc dọn dẹp hắc võ sĩ. Thân ảnh cao lôi hoa hình thành một đạo lôi điện màu tím nhanh chóng tới gần lưu ke đang cử ngựa. Cũng trong nháy mắt vượt qua lưu ke. Không đến mức đó chứ lưu ke trợn trừng mắt nhìn cao lôi hoa cổng đứa nhỏ không ngờ còn chạy nhanh hơn hắn cười ngược. Khủng quá! Cao lôi hoa huynh đệ quả nhiên lợi hại lưu ke mở miệng khen. Cao lôi hoa nhẹ nhàng cười. Nguyệt nhi ở bên trên áp mặt vào lưng hắn. Tốc độ cao lôi hoa cực nhanh. Nguyệt nhi không cúi đầu xuống chắc chắn không thể hít thở nổi. Ngay khi đám người cao lôi hoa dùng hết sức để chạy từ phía sau bọn họ truyền đến tiếng gió liên hồi Là vong linh âm phong đến đấy Lu cũng không quay đầu lại nói đây là âm thanh của vong linh âm phong ồ Vừa nghe được vong linh âm phong cao lôi hoa liền nổi lên hướng thú Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn một cái sau đó hắn liền thấy một cơn gió lốt màu đen đang nhanh chóng cuốn theo sau đám người Ngô Thiên. May mắn tốc độ cơn lốc này không quá nhanh. Ngô Thiên cùng đám học sinh dưới tác dụng của mẫn tiệp quan hoàng miễn cưỡng có thể chạy trước nó. Có điều cao lôi hoa lại phát hiện một hiện tượng kỳ dị. Cơn gió lốt màu đen này cuốn qua một đám cương thi hành động châm chạc. Nhưng không có cuốn bay cương thi. Mà những cương thi bị cơn gió lốt đen thổi qua lại giống như ăn vi-a ra. Tốc độ đi lại nhanh thêm vài phần. Thế giới to lớn không gì không có cao lôi hoa không thể không than một tiếng. Đó là một cơn gió lốt màu đen mang năng lượng tinh khiết. Không ngờ sẽ có loại chỉ đã thương địch thủ không đánh người nhà. Đây thật sự là kỳ diệu. Đúng là không có gì là khó có thế tưởng tượng. Nhìn thấy cơn lốc ngày càng gần mình. Cao lôi hoa lại lần nữa nâng chân tăng nhanh tốc độ của mình. Ha ha! Ba ba chạy mau. Chạy mau nguyệt nhi trên lưng dường như không để ý tới phong linh âm phong phía sau. Ngược lại hưng phấn hô to gọi nhỏ trên lưng cao lôi hoa. Nghe Nguyệt Nhi kêu, Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy có cảm giác toát mồ hôi hộp. Chạy chạy, tốc độ của Cao Lôi Hoa rất nhanh, không bao lâu sau đã bỏ xa vong linh âm phong cùng đám người ngô thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tài rất nhanh. Cao Lôi Hoa cổng Nguyệt Nhi tới ranh giới địa bàn giữa cương linh và khô lâu xương Khô. Cao lôi hoa biết địa phương này là dựa theo lời giới thiệu của Lu với đám học sinh. Đây là một khe nước lớn giữa đường. Bình thường những cái khe này đều sâu không thấy đấy. Nếu không cẩn thận rớt xuống sẽ đại biểu cho việc đi nói chuyện phím cùng quan minh thần. Rớt vào đó chắc là thập tử nhất sinh. Ngay lúc Cao lôi hoa sắp đi qua đoạn khe lớn này. Đột nhiên ở trên lưng đôi ta dài của Nguyệt Nhi gật gật liền nói với Cao Lôi Hoa ba. Ba có nghe thấy âm thanh gì sao? Hình như có người đang kêu cứu đó ồn. Không phải là bọn Ngô Thiên chứ? Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Ngô Thiên cùng đám học sinh phía sau. Không phải. Tuy rằng cơn lốt đang tới gần Ngô Thiên. Nhưng rõ ràng vẫn có khoảng cách. Khoảng cách này đủ để duy trì tới lúc bọn ngô thiên chạy ra khỏi vong linh cốt mà. Cái lỗ tai Nguyệt Nhi lại vừa động đậy ba ba. Con nghe rất rõ ràng. Không phải đám người ngô thiên. Thanh âm cứu mạng là ở phương hướng này ngón tay Nguyệt Nhi chỉ về một hướng khác. Hướng đó là một khe lớn trong vong linh cốt. Cao lôi hoa nhíu nhíu mày Nói thật cao lôi hoa không nghĩ là sẽ đi vào cấu người kia. Cao lôi hoa tự nhận mình cũng không phải là người tốt. Đặc biệt hiện giờ là thời kỳ nguy nan. Bản thân mình cùng Nguyệt Nhi đều còn có thế gặp nguy hiểm. Ba ba. Nguyệt Nhi thấy bộ dáng cao lôi hoa thì cũng đoán được hắn không muốn cứu người. Nàng ôm cổ cao lôi hoa làm nụm nói ba ba cầu xin ba đi cứu người đáng thương kia đi uy. Cao lôi hoa hít một hơi. Sau đó nhìn vong linh âm phong phía sau. Lại nhìn đoạn khe hở kia. Tiếp theo trong lòng âm thầm tính toán một chút. Nếu thật sự đi cứu người dựa vào tốc độ của mình chắc là có thể cứu người nọ lên đây trước khi vong linh âm phong tới. Ừ, được rồi, chúng ta qua xem. Cao lôi hoa thở dài đáp, không có biện pháp mặt ai kêu lòng mình luôn luôn mềm yếu đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 62 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 62 cao lôi hoa buồn bực thở dài, thầm nghĩ lòng mình sao lại mềm yếu như vậy. Bỏ đi chẳng có biện pháp nào cả đi cứu người thôi Nếu quyết định muốn cứu người Cao lôi hoa liền cổng Nguyệt Nhi tăng tốc độ chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng kêu theo lời Nguyệt Nhi đã nói Ủa? Đạo sư Cao lôi hoa anh làm sao vậy? Chạy sai đường rồi Cửa ra không phải hướng đó mà phía sau đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm Cao lôi hoa quay đầu nhìn lại thấy Diệp Diễm đang dùng phi tường thuật mà chỉ có pháp sư tài năng cấp ma đạo sĩ mới có thể sử dụng được. Vẽ mặt lo lắng nhanh chóng phi tới phía hắn. Hà hà ta không chạy sai đường, yên tâm ta chỉ đi cố người mà thôi. Cao lôi hoa cười nhẹ sau đó quay đầu lại chạy theo hướng nguyệt nhị chỉ. Cổ người diệt diễm ngẩn người dường như quyết định được điều gì đó cắn chặt răng nhanh chóng bay theo cao lôi hoa. Cao lôi hoa cổng Nguyệt Nhi giúp hết dị năng toàn thân, ngay lập tức tốc độ cao lôi hoa tăng lên cực hạn. Dưới tốc độ như lôi điện, chỉ trong mấy giây đã tới nơi mà Nguyệt Nhi nói. Chính là đây sao cao lôi hoa chỉ vào một khe lớn trước mặt nghi hoặc hỏi Nguyệt Nhi. Đúng vậy. Ba ba Đúng là ở đây Nguyệt Nhi khẳng định chỉ cái khe sâu không thấy đáy trước mắt Tinh linh đối với tính lực của bản thân tương đối tự tin Dù sao các tinh linh lỗ tai lớn như vậy cũng không chỉ để làm cảnh Cao lôi hoa gật gật đầu Sau đó hắn tập trung tinh thần nghe một lúc Quả nhiên nghe được tiếng kêu cứu khe khẽ từ cái khe này vọng lên Thanh âm tương đối yếu ớt, xem ra tiếng kêu từ dưới lên cũng mất một khoảng thời gian. Xem ra phải nhanh lên, nếu không cứu hắn có thể phải chết. Cao lôi hoa cười cười, sau đó mắt nhìn xuống cái khe. Muốn cứu người trước tiên cũng phải đánh giá hoàn cảnh, vừa nhìn xuống cao lôi hoa tức thì rên rỉ. A cao lôi hoa trợn trắng mắt, cái khe trước mắt này sâu không thấy đấy. Hơn nửa rộng hơn mười thước. Đã vậy vách đá lại bóng loáng như gương, gần như không có nơi có thế đặt chân. Dưới tình huống này trượt phi biết bay nếu không sẽ chẳng có biện pháp đi xuống. Cao lôi hoa tuy rằng rất khủng, nhưng hắn cũng không biết bay. Tuy trong vỏ công Trung Hoa có khinh công, nhưng Cao lôi hoa lại không biết nội công, hắn là người có dị năng mà. Nguyệt Nhi cũng ngẫm đầu nhìn cái khe này. Vừa nhìn cái khe không ngờ lại khủng khiếp như vậy Nguyệt Nhi cũng ngượng ngùng thè lưỡi ba ba. Con thấy thôi đi. Cái khe như vậy nếu không phải thánh giai thì không thể đi xuống. Chúng ta nên cầu nguyện cho người ở bên dưới đi điều này sao được. Cao lôi hoa lắc lắc đầu trên thế giới này chắc chắn là không có người mà cao lôi hoa ta muốn cứu không được. Nguyệt Nhi tạm thời con đứng sang một bên, bây giờ con có thể đứng được không a? không thành vấn đề. Nguyệt Nhi thấy Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, liền nhu thuận tụt khỏi lưng Cao Lôi Hoa, đứng qua một bên. Cao Lôi Hoa khẽ cười với Nguyệt Nhi nếu tới đây mà không cứu người ta lên, không phải là ta thiếu năng lực sao? Hắc! Nếu đã tới, dù sao cũng phải thử xem nói xong. Cao lôi hoa liền đi tới cạnh cái khe. Thọ tay xem xếp vách khe. Sau đó nhẹ nhàng gõ thử độ cứng của vách đá. Chắc là có thể. Cao lôi hoa khẽ lẩm bẩm. Sau đó trên tay cao lôi hoa lón lên lôi quang, đánh một quyền về phía vách đá. Âm, um, một tiếng, một quyền này của cao lôi hoa dễ dàng tạo một lỗ nhỏ ở trên vách khe. Không tồi, như vậy chắc là có thể cứu được hắn rồi. Cao lôi hoa gật gật đầu. Vách khe đá nơi này không quá cứng rắn. Hơn nữa sau khi vỡ ra một lỗ nhỏ cũng không có hiện tượng rạn nứt. Nói như vậy cao lôi hoa thật sự có thể đánh một hàng lỗ xuống phía dưới. Làm nhanh có khi còn mở một con đường đi xuống dưới. Lúc này mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm cũng từ phía sau chạy tới đạo sư Cao Lôi Hoa. Anh tới nơi này là cố ai ha ha. Diệp Diễm đạo sư tới rất đúng lúc. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười nói người tôi muốn cứu đang ở dưới khe. Giờ phiền cô giúp tôi trông nguyệt nhi. Tôi xuống dưới xem. Đi xuống. Diệp Diễm mở to hai mắt anh nói anh phải xuống dưới cứu người đúng, dù sao không thể thấy chết mà không cứu được. Cao lôi hoa cười cười tay phải tụ lôi quen lại, dễ dàng tạo một cái lỗ có thể đặt chân ở trên vách khe. Anh! Không phải nói giận đấy chứ vẻ mặt Diệp Diễm kiết động trong những cái khe ở vong linh cốt có một loại cuồng phong rất mạnh. Cho dù là ma đạo sĩ sử dụng phi tường thuật đi xuống đều 10 phần chết không có phần sống đó Đạo sư Cao Lôi Hoa Tôi thấy anh bỏ ý định đó đi thôi Hiện giờ vong linh âm phong sắp tới rồi Anh xuống không phải là mất thêm một cái mạng nữa sao yên tâm đi Tôi đã có tính toàn Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười Sau đó thả người nhảy xuống Trời ơi! Diệp Diễm hôn nhỏ một tiếng vội vàng chạy tới mép khe nhìn xuống. Nhưng khi nhìn xuống thì lại không nhìn thấy bóng dáng của cao lôi hoa. Trong cái khe không có ánh sáng, dù khoảng cách mười thước cũng không nhìn thấy gì cả. Cái này, cái này, làm sao bây giờ? Diệp Diễm cắn chặt răng, giận dậm chân. a Đạo sư Diệp Diễm rất quan tâm ba ba nhé! Nguyệt Nhi ở phía sau nhìn bộ dáng của Diệp Diễm khẽ bật cười Ta ta Diệp Diễm cắn cắn bờ môi đỏ mộng em chẳng lẽ cũng không lo lắng chút nào sao Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lắc đầu ba ba chưa bao giờ làm chuyên không nắm chắc Ba ba nói có thể đi lên vậy nhất định có thể đi lên Diệp Diễm nhìn Nguyệt Nhi Sau đó khẽ thở dài Nàng không biết Nguyệt Nhi từ đâu mà có lòng tin kiên định với cao lôi hoa như vậy Nguyệt Nhi. Nếu ba ba em không đi lên mà vong linh âm phong lại tới thì sao? Vậy em làm sao bây giờ không đâu? Nguyệt Nhi mỉm cười kiên định nói ba ba nhất định sẽ lên trước khi vong linh âm phong tới. Quên đi! Diệp diễm thở dài sau đó ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nhi. Đồng thời không ngừng ngoái đầu nhìn về vong linh âm phong ở phía sau. Nguyệt Nhi nhìn ánh mắt diệt diễm, sau đó lộ ra nụ cười. Từ trên miệng khe nhảy xuống, lôi quang trên tay cao lôi hoa lón lên, nhanh chóng cắm ngập tay vào trong vát. Có lôi quán bo bọc thì vách đá giống như là đau hũ vậy. Không tệ, xem ra vách đá phía dưới cũng giống bên trên. Như vậy việc đi xuống là không thành vấn đề cao lôi hoa cười cười. Sau đó tăng túc dùng tay kia đánh xuống bên dưới một cái lỗ. Tiếp theo rút bàn tay kia ra lại đánh xuống dưới một cái lỗ nữa. Cứ như vậy cao lôi hoa một tay đục một lỗ nhanh chóng đi xuống dưới. Cứu mạng. Có ai không? Cứu tôi với. Hù hù. Cao lôi hoa càng lúc càng đi xuống. Thanh âm phía dưới truyền tới ngày càng gần. Lúc này thanh âm phía dưới truyền tới kèm theo cả tiếng khóc ở bên trong. Này, người bên dưới, nghe được tiếng của ta không cao lôi hoa kêu lớn một tiếng. Hả người phía dưới đã không có hy vọng gì. Hắn cũng biết trong cái khe ở vong linh cốt ngoại trừ thánh cấp thì không ai có khả năng xuống dưới. Nhưng hắn muốn sống sót vẫn khiến hắn kêu cứu không ngừng. Nhưng thật không nghĩ tới lại có người xuống đây. Hắn ngẫm đầu nhìn lên, vừa lúc có thể thấy được cách không xa trên đầu hắn có một ti lôi quan đang chuyển động. a, có người, thật sự có người. Mau, mau tới cứu tôi người phía dưới vui vẻ kêu lên. Chỉ là trong cái khe ở vong linh cút này cuồng phong liên tục. Điều này khiến cho thanh âm của hắn tản mát Mà ở bên trên cao lôi hoa lại không có tính lực biến thái như Nguyệt Nhi Cho nên cao lôi hoa nghe từ được từ mất, Chi có thể đoán đại khái được phương hướng của thanh âm này Lại đi xuống một đoạn Người bên dưới nhìn thấy lôi quang đến gần liền vui vẻ kêu lên hay quá Hay quá Tới rồi Tới rồi Tôi ở trong này. Ngay ở bên dưới của anh lúc này cao lôi hoa nghe rõ thanh âm khàng khàng như vịt của hắn. Có lẽ nguyên nhân là do kêu gào đã lâu. Nghe thanh âm đoán vị trí, hiện tại chắc là hắn ở ngay bên dưới mình. Phía dưới có đủ chỗ đặt chân không cao lôi hoa kêu lên. Có, có. Nơi này còn có một gốc cây đại thụ, có thể cho vài người đứng người bên dưới hưng phấn kêu lên. a tốt, người đứng đó. Ta xuống đến đây. Nương theo ánh sáng lôi quang, cao lôi hoa mơ hồ thấy được bóng người bên dưới. Sau đó lại lấy tay đục thêm vài cái lỗ thuận tiện nhẹ nhàng đứng trên đại thụ bên dưới. Sau khi đứng ở trên cây, cao lôi hoa không thể không than thầm người này gặp vận may quá lớn. Không ngờ rằng tại nơi tăm tối như này lại có một gốc đại thụ, thực vật sinh trưởng không thể thiếu ánh mặt trời. Nhưng trong cái khe tối đen không thấy đáy này lại có một thân cây như vậy. Cao lôi hoa thán phục sự quái dị của thế giới ma pháp này, đồng thời lại không thể không than thở vì vận may của người này. Điều này quả thực so với tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp còn cường điệu hơn. Xem ra số người này còn chưa đến lúc tuyệt diệt. Còn có sức không cao lôi hoa cười nói với người này đủ sức ôm chặt vào thân ta không? Nếu còn thì ta đưa ngươi lên. Có thể không được. Người nọ cười khổ nói tay trái của ta bi trật rồi được rồi, vậy ta ôm ngươi đi lên. Cao lôi hoa lắc đầu buồn bực, sau đó không đợi người nọ nói gì liền đi tới ôm hắn lên. Anh người nọ phát ra một thanh âm thẹn thùng. Ồ! Cơ ngực của người luyện không tồi cao lôi hoa không khỏi lên tiếng khen không nghĩ tới người gầy như vậy. Cơ ngực không ngờ luyện được còn lớn hơn cả ta. Hơn nư cảm giác không tồi nói xong cao lôi hoa mười phần hâm mộ nắng nắng ngực hắn. Phải nói rằng Cao Lôi Hoa tuy thực lực mạnh, nhưng hắn không phải là loại cơ bắp không có cơ ngực cường tráng như người này. Đối với điều này Cao Lôi Hoa thật là hâm mộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 63 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 63 lúc này người được cao lôi hoa ôm bị đôi vuốt sói độc ác của hắn xoa nắng khiến toàn thân run lên. Trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Làm sao vậy? Tay trật khớp bị đau à cao lôi hoa nghi hoặc hỏi. Miệng tuy rằng là hỏi. Nhưng cao lôi hoa cũng không chậm. Tay ôm người đó vào trong ngực nhẹ nhàng nhảy về phía trước. Tay kia bám chặt vào các lỗ mình đã đánh vào vách đá lúc trước. Vong linh âm phong ở bên ngoài đã sắp tới. Cao lôi hoa không có nhiều thời gian để lãng phí. Lúc này thời gian chính là sinh mạng. Không, không có việc gì. Thanh âm người trong ngực hắn khàng khàng dường như chịu đau khổ rất lớn. Ai ta biết người đau. Ngươi ráng chịu một chút, bên trên còn vong linh âm phong nữa kia, hiện tại không có thời gian chữa thương cho ngươi đâu. Ngươi kiên nhẫn một chút, sau khi ra khỏi vong linh cút ta sẽ chữa trị cho ngươi. Cao Lôi Hoa ôm chặt người đó vào ngực, đồng thời tăng tốc độ leo lên trên. Cái cái gì? Vong linh âm phong người trong ngực hắn nghe tin đó lại run lên, ngươi nói vong linh âm phong đến đây? Vậy ngươi vì sao phải xuống cứu ta? Vong linh âm phong chứ đâu phải trò chơi à, chung quy là không thể thấy chết mà không cứu được. Cao lôi hoa thẳng nhiên nói tốt độ leo lên lại tăng. Chỉ là ngoài miệng Cao lôi hoa nói rất tự nhiên. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ta vốn định là thấy chết mà không cứu. Chỉ tiếc không thể chịu được đôi mắt long lanh của Nguyệt Nhi khiến lòng ta xúc động mà phải xuống thôi. Ui! Lòng ta đúng là mềm yếu mà người trong ngực Cao Lôi Hoa không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thấy Cao Lôi Hoa thản nhiên nói ra những lời này thì lập tức kiếp động vạn phần. Hình tượng cao đẹp của Cao Lôi Hoa nhanh chóng được thiết lập trong lòng hắn. Đúng rồi! Ngươi làm sao mà rơi xuống đây cao lôi hoa ôm hắn nhanh chóng đi lên Nhưng cảm thấy người ở trong ngực vẫn luôn run rẩy, Nên nói chuyện để thay đổi sự chú ý của hắn Cũng làm cho hắn bớt đi chút đau đớn Tôi một mình tới vong linh cốt Vốn là muốn đi xung quanh một vòng rồi trở về Sau bị lạc đường rồi không cẩn thận bị rớt xuống cái khe này Người trong ngực cao lôi hoa khá ngượng ngùng nói Ngươi Ngươi quả nhiên là may mắn cao lôi hoa hiện tại cảm thấy người này vẫn may thật quá lớn Nếu hắn ngay từ đầu không rớt xuống cái khe này Có thể một lát sau sẽ chết bởi vong linh âm phong Một câu mà nói tiểu tử này ngày hôm nay đúng là chó ngáp phải rồi Tốc độ đi lên so với đi xuống nhanh hơn đến vài lần cao lôi hoa nhanh chóng nhìn thấy được mép khe ngay trên đỉnh đầu. Được rồi. Sắp lên rồi. Tuy rằng tay ngươi bị thương. Nhưng hãy cố hết sức ôm chặt ta. Ta phải nhảy lên cao lôi hoa nhẹ nhàng nói với người ôm trong ngực. Ừ. Người kia khẽ đáp sau đó hai tay ôm chặt lấy cao lôi hoa. Ôm chặt nhé Ta lên đây cao lôi hoa hét lớn một tiếng Đồng thời đùi phải dùng sức đạt một nhát Cả người bắn mạnh lên như đạn pháo Người trong ngực cao lôi hoa khẽ mở mắt Khi nhìn thấy lại ánh mặt trời đầu tiên mắt hắn nhìn sang cao lôi hoa đang ôm mình Nam tử này sáng chói biết bao nhiêu Biệt một tiếng cao lôi hoa ôm người trong ngực đáp mạnh trên mặt cái khe Chạm đất an toàn cao lôi hoa đắc ý cười nói Hoan nghênh trở về, đạo sư cao lôi hoa Thanh âm của Mỹ nữ sư phụ Diệp Diễm vang lên ở bên cạnh Có điều ngữ điệu của nàng có chút kỳ quái Cao lôi hoa nhanh chóng ngẫm đầu nhìn về Diệp Diễm Cô vừa nhìn đến Diệp Diễm Cao lôi hoa lập tức giận dữ quát lên cô muốn làm gì vậy đạo sư Diệp Diễm cao lôi hoa lạnh lùng nhìn Diệp Diễm. Trong mắt hắn hiện lên sát ý. Đồng thời một ti lôi quang lón lên trên tay cao lôi hoa. Ở trước mặt hắn. Diệp Diễm đang ôm Nguyệt Nhi cười ha ha nhìn hắn. Tay nàng đang đặt trên cái cổ trắng nõn của Nguyệt Nhi. Còn Nguyệt Nhi thì đang trong trạng thái hôn mê. Cao lôi hoa cắn chặt răng, sau đó đem người trong ngực thả xuống một bên cũng không nhìn lại hắn. Hiện tại cao lôi hoa đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên Diệp diễm. Buông con gái ta, hoặc là cô chết thanh âm cao lôi hoa băng lạnh đến tột cùng. Ha ha ha, đạo sư cao lôi hoa, anh thật sự tự tin quá. Diệp Diễm trước mắt yêu kiều nở nụ cười nhưng mà con gái của anh đang trên tay ta. Anh có tư cách gì nói điều kiện với ta lời ta đã nói ta không thích nhắc lại lần thứ hai. Thanh âm cao lôi hoa đột nhiên vang lên bên tai Diệp Diễm. Chỉ thấy bóng người cao lôi hoa lón lên. Trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt Diệp Diễm. Đồng thời một tay cầm dao găm chém về phía Diệp Diễm, lôi quang tỏa ra trên con dao chiếu sáng cả khuôn mặt Diệp Diễm. Hơi Diệp Diễm quát to một tiếng tay phải nhanh chóng vung đoạn kiếm ra. Sau đó dùng một tư thế kỳ lạ trắng trước con dao của cao lôi hoa. keng Một tiếng! Đoạn kiếm của Diệp Diễm đúng lúc chặn ngay bàn dao găm cao lôi hoa. Tuy nàng tiếp được một chiêu này của Cao Lôi Hoa nhưng cả người bị hắn đánh bay ra ngoài. Cao Lôi Hoa vốn định thừa dịp nàng ở không trung cho nàng một đòn chí mạng. Có điều trong tay nàng vẫn giữ chặt nguyệt nhi đang hôn mê. Điều này làm cho Cao Lôi Hoa không thể ra tay khi nàng ở trên không trung. Tiên sinh Cao Lôi Hoa quả nhiên thông minh. Diệp đồng khẽ nở nụ cười tiên sinh cao lôi hoa, tổ chức chúng tôi thành tâm mời anh ra nhập. Sự cường đại của anh chúng ta đã biết thế nào, có muốn cẩn nhắc hay không tổ chức à? Cao lôi hoa dây dây thái dương. Đột nhiên cười gian nói tiểu thư Diệp đồng. Cố cho rằng ta muốn gia nhập tổ chức của cô sao? Hoặc là cô lấy cái gì đến uy hiếp ta ha ha, đạo sư cao lôi hoa. Đừng quên Nguyệt Nhi vẫn còn ở trên tay ta. Diệp đồng cười duyên. Chắc không trên mặt cao lôi hoa hiện lên nụ cười như trêu tức cô thật sự cho rằng. Tốc độ của cô có thể ngăn cản ta đoạt lại Nguyệt Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 64 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 64 Đạo Sư Cao Lôi Hoa ta biết tốc độ của anh rất nhanh. Tay phải diệt đồng vung đao lên kề vào công nguyệt nhi gia nhập tổ chức hay không là tùy anh. Dù sao nhiệm vụ của ta là hỏi ý tứ của anh mà thôi. Bây giờ có thể cho tôi biết anh lựa chọn thế nào không Cao Lôi Hoa cười khỉnh đây là thái độ lôi kéo người vào tổ chức của cô à. Cô cho rằng cô động vào con gái ta rồi ta sẽ bỏ qua cho tổ chức các cô sao ha ha, đạo sư cao lôi hoa. Ngại quá kéo anh vào tổ chức không phải ý tứ của ta. Diệp đồng khẽ cười nói kéo anh gia nhập tổ chức chính là ý của mấy lão già cấp trên. Nếu anh không gia nhập, ta rất vui vẻ chấp hành nhiệm vụ thứ hai tận dụng mọi khả năng tìm cơ hội giết anh. Ha ha. Ghết ta Lôi quang chật lón lên bên tay phải cao lôi hoa Cô có thực lực này sao Tổ chức các cô cũng quá coi thường người khác Tổ chức gì mà thật ngu ngốc Ngay cả người nào có thể chọc người nào không cũng không biết Vậy là các ngươi đã mất đi ý nghĩa để tồn tại Ha ha, đạo sư cao lôi hoa Chúng ta hiện tại không phải nói đến vấn đề tổ chức có tồn tại hay không Diệp đồng nắm chặt đoạn kiếm trên tay lúc này tôi chỉ muốn biết sự lựa chọn của đạo sư Cao Lôi Hoa mà thôi. Tốt, tốt lắm. Vậy cuối cùng ta còn muốn biết một điều cô cùng Thái tử Y pha có quan hệ gì? Cao Lôi Hoa đột nhiên hiếp mắt nhìn Diệp đồng. a quan hệ của ta cùng Thái tử Y pha Diệp đồng cười tủm tỉm nói ta cùng hắn có thể có quan hệ gì chứ bỏ đi. Cao lôi hoa cười gian dù sao điều ta muốn biết đã có kết quả là được. Cô đã không còn cần thiết phải tồn tại ở trên thế giới này. Nói lời vĩnh biệt thế giới đi thân hình cao lôi hoa đột nhiên biến mất. Ngay sau lé chật liên ra trước mặt Diệp Đồng, hai tay cao lôi hoa vương ra đoạt lại nguyệt nhi trong lòng Diệp Đồng. Ha <cười> ha! Đạo sư cao lôi hoa! Ta sớm biết anh sẽ làm như vậy Diệp Đồng bỗng ôm thân mình Nguyệt Nhi bắn ra sau. Nhảy về hướng khe nước ở bên đó. Cao lôi hoa sững sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Đồng lại mang theo Nguyệt Nhi nhảy tới khe nước. Đạo sư Cao lôi hoa. Anh có phải là muốn nhảy xuống cứu con gái của anh hay không Diệp Đồng nhảy về hướng khe nước cũng không có rơi xuống. Nàng đã là một ma đạo sĩ cho nên có thể thoải mái sử dụng phi tường thuật bay lượng phiếu trên khe nút. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, anh đã quan tâm tới Nguyệt Nhi như vậy, vậy thì xuống cứu cô bé đi. Ha ha ha ha dịp đồng cười với Cao Lôi Hoa, đồng thời tay buông Nguyệt Nhi ra. Không Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, nhảy ra cái khe ôm lấy thân thể của Nguyệt Nhi đang rơi xuống. Sau đó Cao Lôi Hoa cùng Nguyệt Nhi đồng thời rơi xuống khe nước Ha ha Gặp sáu thì sao chứ Chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn Cho dù là thánh cấp cũng có thể làm gì đây Diệp Đồng đang lơ lưỡng trên khe nước đắc ý phá lên cười Tuy rằng thực lực của Cao Lôi Hoa vượt qua sự tưởng tượng của nàng Nhưng không phải nàng vẫn giải quyết được Cao Lôi Hoa hay sao dưới sự điều khiển của ngón tay cao lôi hoa, một tia sét to lớn hình thành trên đỉnh đầu diệp đồng. diệp đồng còn đang cười như điên trên không trung, nhưng đúng lúc này đùng một tiếng, một cột sét to như cột đình thình lình giáng thẳng xuống người nàng. á diệp đồng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. sấm sét mang theo sức mạnh cường đại trực tiếp đi vào cơ thể diệp đồng. Nhanh chóng hủy diệt các bộ phận trong cơ thể nàng. Điều này, làm sao có thể? Là ai, vì sao không có nguyên tố dao động chút nào diệt đồng ôm ngực ngơ ngẩn nghĩ? Theo đó, thân thể của nàng bị tia xét đánh bay, vắng lên thật cao.